Trường 1590, thượng quan đằng võ tay đi đến, lan lâu công chúa, bà bà trưởng giới, còn có tứ đại cao thủ lan lâu, thực sự là cảm tạ các ngươi tụ tập hết ở chỗ này, cho ta đây thời cơ tốt một lưới bắt hết bọn ngươi, chứng kiến thượng quan đằng, ánh mắt bà bà chợt nghiêm lại, nhanh chóng đem kéo hạ tịch quán đến phía sau mình, bảo vệ tốt công chúa điện hại, tuân mệnh, đôi mắt sáng của hạ tịch quán rơi trên gương mặt đác ý của thượng quan đằng. Thượng quan đằng, ngươi làm sao biết được bọn ta ở chỗ này? Có phải? Giao nhân tộc công chúa hay không, lúc này một chuỗi tiếng chuông mị hoặc vang lên, giao nhân tộc công chúa xuất hiện, lan lâu công chúa vẫn thông tuệ vô song như vậy, chỉ trong giây lát đã đoán ra là ta rồi, vì bây giờ chuyện tiến vào giai đoạn nửa huyền huyễn, nửa cổ đại, nên mình xin phép chuyển sang ngôi ta. Người cho những nhân vật phản diện và hạ tịch quán, còn những nhân vật ở hiện đại mình vẫn giữ ngôi sưng như cũ. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liễu, liệu anh lạc đột nhiên chạy tới thân mật khoác tay anh, còn ngọt ngào gọi anh, lục tư tước cho mày kiếm một cái, muốn rút cánh tay mình về, lúc này liệu anh lạc nhón chân lên, tiền tới bờ tay anh, nhỏ giọng đáng thương nói, lục tiên sinh, nhờ anh đó, giúp em một chút đi, van cầu anh, lúc cô lại gần mang theo mùi hương thiếu nữ trong veo, lúc này lục tư tức chỉ mới 18 tuổi, chưa từng chạm qua con gái, đều là thiếu nam thiệu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Đối mặt với cô gái mềm mại tinh nghịch làm nũng như vậy, vành tay của lục tư tước bỗng nhiên đỏ lên, sau lưng thư ký tống minh nhìn thiên chỉ kêu tử nhà mình, chủ tịch đại nhân bạc tình lạnh lùng lại đỏ tai anh ta lập tức trợn to hai mắt, phảng phát thấy được kỳ quan đệ nhất thiên hạ, hạ tịch quán tiến lên một bước, cô nhìn thượng quan đằng và giao nhân tộc công chúa đứng chung một chỗ, trong đôi mắt trong vắt cuồn cuộn ra ánh sáng sắc bén, giao nhân tộc công chúa. Tờ giấy bà bà ta nhận được kia có phải là ngươi đưa hay không, bóp bóp bóp, giao nhân tộc công chúa cũng không nhịn được sơ tay lên vỗ tay, không sai, là ta đưa, sắc mặt bà bà đại biến, bà cũng nhanh chóng ý thức được, bà bị lợi dụng rồi, giao nhân tộc công chúa lợi dụng cưu hận của bà đối với hoa tây, đến một chiêu bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau, bà bà muốn nói với hạ tịch quán, nhưng hạ tịch quán khoát tay, ngăn lại, chuyện này là sơ sẩy của cô. Gần đây cô bận chuyện của lục gia, sơ sót bà bà nơi đây, nên cho giao nhân tộc cơ hội thừa dịp nhảy vào, hạ tịch quán nhếch đôi môi đỏ mọng thượng quan quận chúa, nên ngươi bây giờ là muốn cùng giao nhân tộc liên thủ một lưới bắt hết bọn ta. Ta khuyên ngươi nên nghĩ rõ, một khi ngươi động thủ, hoa tây và lan lâu sẽ chính thức khai chiến, giao nhân tộc công chúa biết tài ăn nói của hạ tịch quán, mồm mép tép nhảy, có thể nói người sắp chết thành sống. Giao nhân tộc công chúa sợ thượng quan đằng sẽ bị rung động, cho nên nhanh chóng nói, thượng quan quận chúa, đừng do dự nữa, Hoa Tây và Lan Lâu có huyết hải thâm cừu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, hiện tại thời cơ tốt như vậy, ngươi phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế, năm đó tổ tiên Hoa Tây chưa từng diệt được Lan Lâu, nếu như Lan Lâu biến mất trong tay của ngươi, vậy ngươi mới là quân vương vĩ đại nhất của Hoa Tây, sẽ được ghi vào sử sách. Ca tụng công đức những lời này đều nói chúng tim thượng quan đằng, hơn nữa thượng quan đằng hết sức kiêng rẻ hạ tịch quán, hiện tại gã đã lựa chọn hợp tác cùng giao nhân tộc, hôm nay nhất định phải để hạ tịch quán chết ở chỗ này, thượng quan đằng vung tay lên, người đâu, lên. Nếu như bọn nó phản kháng, vậy, giết không chừa một đứa, thượng quan đằng lộ ra vẻ ngoan ý âm lệ, tuân mệnh. Thủ hạ thượng quan đằng mang tới liên động thủ, bà bà nhanh chóng nói. Bảo vệ công chúa, mau hộ tông công chúa rời đi.